Họ đi sâu vào rừng thiền chung quanh chùa Hương Phước Đến đầu Họ cũng trầm trộ khen ngợi Về cảnh trí thiên nhiên Nơi ngôi chùa trên núi này Và lại hỏi nhau Đại huynh có biết tại sao Chùa lại xây trên núi không? Cái này khó đấy Theo đệ thì sao? Đây là chỗ hiểu của đệ nha Ngày xưa khi Phật còn tại thế Ngài cho chư Tăng Ni xuất gia hay ở nơi núi rừng chứ không phải ở chốn thị thành. Vì đời sống xuất gia là đời sống độc cư ở nơi A Lan Nhã, tức là sống một mình trong núi đội hưu ảnh để thúc liễm thân tâm mình. Khi nào gặn lọc tâm cho thanh tịnh, nghĩa là ngộ được ý đạo rồi, lúc ấy mới xuống núi. Do vậy mà chùa đa phần xây trên núi vậy, có lẽ ý này đúng nhất. Nên chúng ta thấy đời sống của những nhà tu, Thật là ung dung tự tại. Ấy, cây kia là cái gì? Và đại huynh hãy xem bày kiến đó. À, cây cối vốn vô tình, nhưng hay lắm đấy đệ à. Cây từ lòng đất mọc lên, cung cấp cho đời biết bao nhiêu là dưỡng khí. Chúng ta nhờ đó mà sống được trong đời này. Khi thân cây lớn, người ta có thể chặt đốn đem về nhà làm bàn ghế. Tuy theo loại tốt xấu mà tạo thành những sản phẩm khác nhau Để làm đẹp cho đời và cho người Chẳng có cây nào vô dụng cả Dỡ lắm xấu lắm cũng làm củi để nấu cơm Và cuối cùng cũng làm phần để bón lại cho đất Chứ còn như chúng ta Thật ra nếu chẳng làm lợi ích cho đời Người ta thường quỡ là Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm Đúng là khi còn nhỏ chỉ bố khổ cha mẹ Còn khi lớn lên đi vào đời Chỉ làm nhọc vợ nhọc con chứ có ích gì đâu Cây đây là cây bạch đàn Cây kia gọi là cây dương liễu Cây nọ là cây sầu đông Và đây là cây trắc bá điệp Cây nào cũng có tên riêng của nó Và cây nào cũng có hữu ích cho đời Có cây dùng cá thân lẫn lá và rễ Như cây bạch đàn Nghe đâu người ta nói Nấu làm dầu để trị bệnh Khi đau đầu nóng lạnh đó Còn đàn kiến kia để có biết không Chúng hợp đòn lắm đó Kia Hãy xem chúng đang tụ hợp lại Để khiêng một vật gì to lắm về tổ Nếu là con người Chắc hẳn chẳng được vậy Khi có miếng ngon Hay bả công danh to Nơi chốn quan trường Thì mạnh được yếu thua, phải không Đệ? Lúc ấy chẳng ai nể ai cả Và chốn quan trường trở thành chốn đấu đá nhau Cho nên nhiều người đã chán cảnh ấy Nên từ quan sớm về vườn kẻ làm nghề gói đầu trẻ Người đi xuất gia đầu Phật Người thì hướng nhạc với túi thơ bầu rượu Như nhiều nhà nho đi trước chúng mình đó Đệ có biết không? Tuy là kiến thuộc về loài động vật, nhiều chân, nhưng chúng tinh khôn lắm đấy. Nhất là khi trời mưa hay lụt, chúng biết trước cả loài người. Tuy là loài người tinh khôn, nhưng những thính giác và cảm giác thiên nhiên không bằng loài kiến đâu. Để thử tưởng tượng rằng, mỗi khi có gió lớn, thì ta mới biết sắp có mưa bão. Nhưng chúng thì biết từ lâu, cho nên chúng xây miệng tổ lên thật cao để ngăn mưa. Và đôi khi còn che tổ lại bằng cây lá nữa Để gió khỏi lầy Khi mưa đến chúng ở sâu vào lồng đất Không bị nước chảy vào Đó là ở trên núi này Chứ ở đồng bằng Chúng sợ ngập lụt Thì chúng dời tổ lên vùng cao Trên trần nhà Nếu không vậy thì chúng sẽ bị chết ngập Mất như để thấy đó Từ cây cỏ cho đến động vật Chúng ta Cho là loài vô tình nhưng rất hữu dụng trong cuộc sống này Chúng nó sống hay chết tất cả đều làm lợi cho đời Còn con người chắc chưa hẳn thế Con người được xem là một động vật tinh khôn nhất Lo đi chinh phục hết nơi này đến chốt nọ Nhưng ít ai tự chinh phục trong một hoàn cảnh như thế này đây Quá thật, con người còn phải chịu ơn và học hỏi thêm Ở những loài vô tình nữa Chứ đừng có ý làm người mà đi chinh phục thiên nhiên rồi một ngày nào đó thiên nhiên sẽ phẫn nộ khiến cho con người sẽ bị hòa diệt vong mà ngày ấy chắc chẳng xa đầu từ lòng đất thiên nhiên đã cho ta đủ loại màu hoa cây cỏ rrau trái côn trùng sâu bọ vân vân loài nào cũng có ít và nhiều loài tuy vô ích nhưng không có chúng thì thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt Ví dụ như hổ báo, hùng bèo sư tử, tuy dữ với loài người, mà thiên nhiên cần phải có chúng để cân bằng lực lượng. Chắc là cũng giống như ông thiện và ông ác đang thờ trong chùa này chăng, thưa đại huynh? Đúng vậy, ở đâu có thiện thì ở đó có ác. Nhất là thế giới chúng ta đang ở, thiện và ác lẫn lộn nhau, cho nên những thế giới ở cõi trên chỉ toàn là thiện. Và những thế giới ở cõi dưới chỉ toàn là ác Kẻ ác thì có người ác trị Kẻ thiên thì có người thiện hộ Trì Quá thật nhân nào quả nấy là như thế đó Vì vậy cho nên chúng ta gọi là đời Tại sao gọi là đời? Vì lẽ nó vừa có cái này Mà cũng vừa có cái kia Ông ác ấy không phải để hù dọ con người Mà ông ác ấy phát nguyện sanh ra làm ông hộ pháp tướng ác Để hộ cho người ác Còn ông thiện kia Với dáng điệu hiền lành Ai cũng muốn gần Do vậy ở trong chùa có thờ Cả ông thiện lẫn ông ác là thế Từ sáng đến giờ Cả hai người sau khi lễ Phật cầu nguyện Họ đã dông dụi khắp cả vườn chùa Và bây giờ mặt trời đã gần đứng ngọt Họ chuẩn bị ra về và dời bước đến cổng Tam Quan thì gặp ngài Hòa thượng trụ trì họ từ giới thiệu Nam mô A Di Đà Phật. Bấm ngài, tiểu sinh đây là Ngọc Minh và tiểu đệ đây là Vạn Tâm. Cả hai đều là nho sinh của bản làng này và hôm nay nhân thức kỷ thi cùng lên đây lễ Phật và cầu nguyện kính mong Ngài đại xá cho sự đường đột vào quấy rầy nơi an tịnh của chốn thiền môn. Nơi sân tự từ sáng đến giờ. Mô Phật. Cửa Phật là cửa từ bi, vốn sẵn sàng mở rộng cho bao nhiêu khách trần ai lạc bước, hoặc kẻ hữu duyên với đạo, không nệ hại gì mà khéo như thế. Xin cứ tự nhiên và đã đến giờ ngọ trai rồi. Xin mời nhị vị vào trong dùng trà Và có thể cùng dùng chai cho tiện Xin cảm tạ lòng tốt của Ngài Đã mở lượng từ bi cho sự đường đột dại khờ Đã không bắt lỗi mà còn không khách sáo cho tiểu sinh Có cơ hội làm quen với cửa chùa Nhưng xin khất cho lần khác Vì lần này đã không dự định Phải rời khỏi gia trang và học đường Một thời gian quá lâu như thế, khiến cho phụ mẫu và thầy dạy ngồi chờ tại nhà, ngưỡng mong hòa thượng hoàn hỷ. A Di Đà Phật cứ Phật từ bi không chấp trước, không tạo khắc khăn cho khách thập phương, mà cũng chẳng phải khách sáo. Xin quý khách cứ tùy tiện. Thế rồi, cả hai cùng xuống núi, và mọi người... Đi vào một ngã rẽ của đường làng Cũng là ngã rẽ của cuộc đời Đường đời vạn nẻo Đạo lý chỉ có một chứ không hai Do vậy Mà sau khi gặp được hòa thượng trụ trì Hưng phước tự Họ thấy ngài đào mạo Ngoại tướng trang nghiêm Khiến ai mới gặp cũng xanh tâm kính ngưỡng Đó là kết quả Của bao tháng ngày ngồi thiền Trì chú Niệm Phật nơi chùa này Vì thế Trên từ vua quang Giữ đến Thứ dần ai ai cũng một lòng cung kính trồng vọng Thế mới biết phép Phật nhiệm màu Trên đường về mỗi người Mang một tâm sự khác nhau Kẻ thì khen chùa đẹp trang nghe Người thì cảm được mùi thiền Nên có nhiều tính toán cho tương lai Mà tương lai thì còn xa thẳm Cho nên chẳng ai thổ lộ cho ai điều gì Chỉ có một điều chắc chắn là Họ đã là bản thân và bây giờ lại thân nhau hơn những gì khó khăn họ trao đổi học hỏi luận bàn với nhau những gì cao siêu quá họ hỏi thầy dạy của họ và những gì mà sách thánh hiền không đề cập đến thì cả hai đều lên chùa Hưng Phước để gặp hòa thượng trụ trì và mong ngài giảng dạy cho đạo lý nhiệm màu của Phật đạo trong cuộc sống vốn Thanh Bình Nhưng đều có những cam go thử thách của cuộc đời này